đậu trên câu hò cho đàn ai lỡ c h u n g sầu giọng hò chưa vơi sao nghe tình đã vội đàn nắng chiều m â y trôi tìm sao bay phương trời chìm sao bay ngang qua phố chiều n a y để cho câu hò thêm quạnh yêu khung tâm đầu g i ọ t sầu c h ơ i vơi nên cùng đàn lỡ vội きなこんしゅうぼうのよい tình d a n trong đời đậu trên câu hò cho đàn ai lỡ cùng sầu rộng hò chưa vơi sao nghe tình đã vội đàn nắng chiều m â y trôi tìm i sáo bay phương trời chiêm sáo bay ngang qua phố chiều nay để cho câu hò thêm quạnh hiu khung t â m đầu giọt sầu c h ơ i vơi nên cung đàn lỡ vội 「きのう」「きゅうぶ l だい tình」「đời。 trên câu hò cho đàn ai lỡ cùng sầu giọng hò chưa v ơ i sao nghe tình đã vôi đà n n ắ n g chiều mây trôi tìm i sao bay phương trời chìm sao bay ngang qua phố chiều nay để cho câu hò thêm q u ạ n h hiu khúc tầm đầu g i ゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶし i ぶしゃぶ chim sáo bay ngang câu hát chiều nãy đậu trên câu hò cho đàn ai lỡ cùng sâu rộng hò chưa vơi sao nghe tình đã vội đà nẵng chiều mây trôi tìm sáo bay phương trời chim sáo bay ngang qua phố chiều nãy để cho câu hò thêm quạnh hiu cúng tầm đầu gió sầu trời vơi nên cung nắng chiều b u さ n g lôi ねえでだんごん nhịp lỡ môi duyên